Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 3.917 thần thức so đấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Lâm Hiên lấy tay phủ trán trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Nhưng là cũng không cân nhắc bao lâu công phu. Rất nhanh liền nhẹ gật. Đầu sỏ đảo Hữu đề nghị này cũng là không tầm thường, liền không. Biết là như thế nào cách ba chiêu đình thắng bại. Cũng khó trách lâm hiên tâm nghi thực lực đến rồi bọn hắn như vậy. Đẳng cấp nếu thật là thế lực ngang nhau chính là đánh lên ba ngày ba. Đêm cũng không kỳ lạ quý hiếm. Chính là ba chiêu chốt lát giữa muốn phân ra thắng bại mạnh yếu thật. Sự là cùng đầm rồng hang hổ không sai biệt lắm. Nhưng vạn hiểu tiên quân nếu như dám như vậy cầm cái kia trong nội Tâm nhất định là có vẹn toàn chủ ý. Lão Phu đã nói qua, vô tình ý tranh đoạt minh chủ, chỉ là như vậy trở. Về, không mặt mũi nào gặp hậu bối mà thôi, hôm nay vực ngoại thiên ma. Nhìn thèm thuồng ở bên chúng ta tự nhiên không thể quá tổn thương họa. Khí rồi, ba chiêu này liền so đấu thần thức, pháp lực cùng với lính. Vực, không biết lâm tiểu hữu ý như thế nào. Lão giả áo xám vẻ mặt ôn hòa, biểu lộ động tác, ngược lại thật là không thể chỉ trích. Nhưng mà lời nói này mặc dù đường hoàng còn có tâm người, sau lưng, tuy nhiên cũng biến sắc. Thần thức pháp lực chính là thân là một người tu sĩ chủ cột, người. Nào không biết cái này lão quái vật đã là sống mấy trăm vạn năm nhân. Thời gian dài như vậy khổ tu thần thức pháp lực tất nhiên đắc tinh. Thuần đến tột đỉnh tình trạng. Mà lâm hiên đâu? Lại thiên tài, dù sao cũng là tấn cấp chưa lâu. Pháp lực thần thức đều thiếu khuyết thời gian đánh bóng thực lực tuy. Rằng không tầm thường có thể hắn sở trường rõ ràng cho thấy không có. Ở đây nơi này mà là sở trường về các loại pháp bảo bí thuật. So với thần thức. So với pháp lực, nghe giống như rất có đạo lý, có. Thể cái kia bất quá là mặt ngoài mà thôi, vạn hiểu tiên quân mượn điều. Kiện này trước liền đem chính mình đứng rồi thế bất bại, lần này dụng. Tâm quả nhiên là cực kỳ cay độc. Mà lĩnh vực cũng là đồng dạng đạo lý. Coi như là lâm hiên là lĩnh vực cường giả, có thể lính ngộ thời gian. Còn chưa đủ để đối phương một phần trăm. So đấu xuống dưới Hiển nhiên thắng cơ hội cũng là không nhiều lắm địa Phương Điều kiện này rõ ràng đối với Lâm Hiên bất lợi Chắc hẳn hắn là sẽ Không đáp ứng địa phương Chú tu sĩ như thế suy tư Nhưng mà Lâm Hiên bên khói miệng Cũng lộ ra một tia chây cười đảo hữu Đề nghị cũng là có lý Lâm mố không có gì nghị Lâm sư đệ Ngươi Họ long thiếu niên nghe không khỏi khẩn trương, muốn mở miệng khuyên. Can lại bị Lâm Hiên đưa mắt liếc xa ý qua một cái, mặc dù như lọt vào. Trong xương mù thực sự không tốt kế khích lệ tục nói tiếp. Vân nhược nhan biểu lộ cũng chinh lịch dường như. Về phần còn lại tu tiên giả, không một không lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ Lâm Hiên không có nhìn ra gian kế của đối phương? Không có khả năng. Hắn vừa rồi biểu hiện một mực là hữu dũng hữu mưu. Địa phương. Tuyệt không phải mãng phu. Nếu như thế, như thế nào lại nhìn không ra. Nhưng này ba hạng so đấu. Rõ ràng với mình bất lợi. Lâm Hiên đáp ứng. Một chút cũng không phù hợp lẽ thường. Trong lòng của hắn cuối cùng có chủ ý gì. Trăm mối vẫn không có cách giải. Vạn hiểu tiên quân sắc mặt. Đồng dạng cực kỳ phức tạp. Lâm Hiên như thế sảng khoái quả thực quá ngoài dự đoán của mọi người. Chút ít. Tiểu tử này đến tổt cùng là đại trí giả ngu hay là thật nhìn không? Ra nhất thời một lát trong lòng của hắn cũng cầm không cho phép rồi. Như thế nào đảo hữu chẳng lẽ lại tạm thời cải biến chủ ý? Lâm Hiên thanh âm chuyển vào cái tay hắn tự nhiên sẽ không cho đối. Phương thời gian đi làm nhiều suy tư. Đương nhiên không phải. Lão Phu là đang nghĩ một cách khác vấn đề. Vạn hiểu tiên quân cũng không muốn yếu thí. Như thế như vậy mà nói. Tại đây lập tức. Hắn đã làm ra lựa chọn đối phương 89 phần 10. Là ở chơi lấy lui làm tiến kế sách. Tiểu tử này thực lực tuy không hợp thói thường. Nhưng đó là bởi vì. Pháp bảo bí thuật. Đều cực kỳ không tầm thường so với tu tiên trụ. Cột, hắn lại làm sao có thể thực cùng mình cùng so sánh đâu. Nhất định là như vậy không sai. Vạn hiểu tiên quân trong mắt tinh mang lập lòe, nhìn về phía Lâm Hiên. Biểu lộ đã làm cho nghiện ngẫm rồi. Có lẽ trong lòng hắn đã đem Lâm Hiên trở thành một tự cho là thông. Minh Ngô Xuẩn. Điều ra họa cùng ta chơi tâm cơ, không phải cho ngươi hối tiếc không? Kịp, khóe miệng của hắn bên cạnh lộ ra mỉm cười, dường như tiên đạo minh. Minh chủ đắt là của mình dễ như chơi. Bình tâm mà nói, Lâm Hiên biểu hiện ra ngoài thực lực quả thực làm. Cho người líu lưới, nếu là đơn đà độc đấu, hắn cũng không có chiến. Thắng nắm chắc, nhưng chỉ vẹn vẹn là mình nói ra cách này ba hạng so. Đấu sao? Hừ hừ, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Nếu không, hắn thật sự nghĩ. Không ra mình tại sao có thể sẽ thua? Gặp đối phương trí châu nắm chắc. Lâm hiên trên mặt biểu lộ như cũ là. Vô kinh vô hỉ, chỉ có bên khóe miệng lộ ra một vòng chây cười chi ý. Đối phương một chút thủ đoạn hắn như thế nào lại không cách nào khám. Phá! So đấu làm như một người tu sĩ chủ cột Dựa theo lẽ thường mà Nói chính mình hy vọng thắng lợi chắc chắn là cực kỳ bé nhỏ đấy Pháp lực, thần thức, lĩnh vực đều bị cần có thời gian đánh bóng Nhưng vấn đề là chính mình lúc nào lại tuân theo qua lẽ thường Thông minh quá sẽ bị thông minh hại Bản thiếu ra là tốt rồi tốt chơi với người chơi thích hơn Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua trên thân hai người tinh mang. Cùng một chỗ, hầu như đồng thời đi tới một khối đất trống cách xa. Nhau trăm trượng có thừa, lơ lượng tại giữa không trung, xa xa rằng. Có, so đấu nếu là lão phu chỗ cầm, về tình về lý, đều có lẽ lâm tiểu hữu. Trước hết mời, vạn hiểu tiên quân thanh âm truyền vào cách tai, lúc này thời điểm. Đương nhiên muốn biểu hiện ra một điểm phong độ Dù sao chẳng qua là so đấu thần thức mà thôi Ai xuất thủ chức phân Biệt đều là không lớn địa phương Đã như vậy còn không mừng rỡ rộng lượng Không hổ là chuyện thừa từ thượng cổ Cáo già cái từ này dường như Chính là thay hắn số lượng thân làm theo yêu cầu Như thế lâm mố liền không khách khí Lâm Hiên nghe trên mặt hiện lên một tia dữ tẩn sắc, lúc này thời điểm. Đương nhiên không cần phải tư giữ ủy xà khổng lồ gì thường thần niệm. Vừa để xuống mà ra. Gió mạnh nổi lên bốn phía. Bốn phía lại có sóng cả âm thanh truyền vào cách tay Lâm Hiên trước. Người tư không một mảnh mơ hồ, vậy mà huyến hóa ra một mảnh sóng cả. mãnh liệt biển rồng đã đến. Sóng lớn vỗ bờ Cao vài trục trượng sóng lớn núi non trùng điệp vén Hung dữ như lấy Phía trước đập rơi xuống đi Cái này là Huyễn thuật Không đúng là thần thức hóa hình cúng Không đúng là hóa hình vi vật Lập tức tiếng kinh hô liên tiếp Có tư cách tham gia tiên minh đại Hội không có kẻ yếu Không ít người đều nhận ra cái này trong truyền Thuyết thần thông đã đến. Trời ạ, sách cổ bên trên không phải nói, muốn chân tiên thần thức mới. Có thể đạt tới tình trạng như thế, cái này. Vị này lâm tiện bối. Lại như thế không hợp thói thường. Một chòm dâu dê lão đầu nghẹn họng. Nhìn chân chối bởi vì giật mình quá mức, chính mình đem chòm dâu của. Mình nhổ xong vài gốc còn một điểm cũng không biết kia mà. Người trong nghề khẽ vươn tay đã biết có hay không Lâm Hiên từ Khi. Hiện thân đến nay mang cho bọn họ kinh ngạc là một tên tiếp theo một. Tên cũng không biết dùng ngôn ngữ phải nói như thế nào. Chân tiên ngược lại không đến mức trên điển tịch rất nhiều nói ngoa. Nhưng thần thức hóa hình vi vật chắc chắn không phải bình thường độ. Kiếp hậu kỳ tu sĩ có thể làm được. Vị này lâm tiện bối thật đúng cường Đại đến không hợp thói thường Tên còn lại thanh âm truyền vào cái tay Lúc này thời điểm đủ loại Tiếng nghị luận là liên tiếp Đối với lâm hiên ngoại trừ hâm mộ hay Vẫn là hâm mộ Đương nhiên hơn nữa là kinh ngạc bội phục Trách không được vạn hiểu tiên quân Đề nghị hắn dám đáp ứng được như thấy gọn gàng Nguyên lai like trong lòng là có lực lượng đấy Không ít người bừng tỉnh đại ngộ trong lúc nhất thời, lại có không ít người xem trọng lâm hiên rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.